Thâu Thiên Chi Đạo Tập 242 Coi như ở trên lôi đài Phương Hành chấm vụ tô thì cũng không chứng minh được hắn mạnh hơn tiên anh Dù sao đặc điểm lớn nhất của tiên anh Biểu hiện ở trên tiềm lực Thời gian kết anh càng lâu Thực lực sẽ càng đáng sợ Mà Phương Hành chẳng qua là ở lúc hắn còn chưa trưởng thành Chấm được tiện nghi mà thôi Phương Hành bỏ tiên trùng Là hủy mất tương lai của mình ngay cả viên lão thần tiên cũng sừng sốt kinh hãi, nhưng không kịp tiến lên ngăn cản, ánh mắt lộ ra trầm lắng. Sau một hồi lâu mới thắp giọng thở dài. Trong lòng người còn có oán khí với gia tộc sao? Hay là thiếu niên tâm tư kiêu ngạo? Hiện tại người là hy vọng duy nhất của viên gia ta, sao còn ôm tính tình tiểu hài như vậy? Giờ khắc này hắn độ ra già nua hơn rất nhiều, thậm chí có chút tận tình khuôn bảo, còn có chút bất đắc dĩ. Trước đó tù hận giữa viên gia và phong hành tự nhiên là một lời khó nói hết nhưng mà lúc này viên lão thần tiên muốn trong phương hành minh bạch còn bạch sa thành ý lúc này có thể nói với phương hành mấy câu như vậy đã là rất khó có được rồi chỉ bất quá phương hành nghe lời này lại không có một chút giác ngộ hắn sợ lên đầu của nữ hài sau đó nhìn đông nữ truyền âm nói thứ gì lúc này mới chấp tay ở sau lưng đi trở về thậm chí không có trở lại vòng bảo hộ của bạch thiên trưởng hồ cầm lão nhân đại bằng tả vương mà là tự mình đi tới điều hỏa Phong ngồi xuống thở dài một hơi Lúc này mới nhìn được chiếc não thần tiên nói Kỳ thực lão ra ngài nói hết thầy Ta đều có lý giải Bộ dáng quán rất thành phần Lời nói cũng lộ ra rất hiểu chuyện Đối với địa vị thân phận như ngài Làm ra lựa chọn gì Thực tế không cần biết đúng sai Có mất mặt hay không Chỉ xem xét chỗ có tốt với gia tộc hay không mà thôi Đây là đứng ở điểm cao nhất của gia tộc làm ra lựa chọn Cho nên thân là người gia tộc Đều phải cảm tạ ngây chưa nói tay hận hay là không hận cố oán hay là không oán? ngoại trừ bên trong sen lẫn có mất mặt hay không? gữa điệu hơi chói tai, hắn nói đã xem như là rất thành khẩn. ngay cả viên não thần tiên cũng chút ngoài ý muốn nhìn hắn, giống như là rất mong đợi hắn tỏ thái độ. mặc dù viên già đối với ta không hề tốt đẹp gì, nhưng ta chưa ăn qua thu thiệt, cho nên ta có thể thừa nhận là không cố oán khí. phương hành rất nghiêm túc nói, người muốn đặt gánh nặng của viên già lên người của ta. Ta lại cảm giác không có ý tưởng Trước kia làm thổ phỉ Lúc nào cũng nghĩ làm sao có thể dính điếu quan hệ với trung vực viên gia Nếu người ta thực thành thần tử viên gia Lấy danh hào này về nam trên bộ trâu đùa nghịch uy phòng Những vườn bắt đàn ở Thanh Vân Tông kia Còn không phải bị dọa chết nhất sao Hắn càng nói càng kích động Thậm chí hừng phấn đề Người ở trên mấy ngọn núi xung quanh Ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn Một mực theo dõi hắn Theo hắn từ hư không Nhảy tới trên tiểu hoa phòng người của các thế lực đều di động theo, vậy còn hắn tạo thành một vòng tròn to lớn. Hơn nữa ở trong vòng tròn chưa có bạch thiên trượng, tay áo bồng bềnh đứng ở bên cạnh. viên lão thần tiên thì mắt trầm tĩnh, lặng lặng nghe phương hành nói chuyện. ở trong tình hình này lại không có ai phát hiện, lòng nữ thậm chí rằng đám người đại tuyết sơn yêu địa đã lần lượt bị mất. cũng thẳng tới lúc này, phương hành một phen thao thao bất tuyệt mới đứng lên, nhìn viên lão thần tiên về mặt mong đợi thời dài nói. Cho nên nói Lão ra ngày hậu ái thật làm cho ta cảm động Nhưng vấn đề duy nhất là Hắn vỗ đùi kêu lên Con mẹ nó Ta và viên gia các người Không hề có một chút quan hệ Một câu nói trấn kinh khắp nơi Biểu lộ trong mặt tất cả mọi người Đều nghi hoặc lại cổ quái Nói thao thao bất tuyệt Các tù sĩ đều cho rằng hắn đang mượn sườn núi hạ lửa Vừa trở về viên gia Ai có thể nghĩ tới Nói nửa ngày cuối cùng lại thành như vậy Phương Hành nhịn không nổi, kích động đứng lên, chỉ thầm nhất thúc nói: Lão bạch mao kia rất tốt với ta, nhưng hắn làm sao có thể là phụ thân của ta? Phụ thân nào mà không có việc gì ném con trai của mình vào ổ thổ phi chứ? Thần sắc các tu sĩ càng cổ quái, mà đối với Phương Hành nói, ngay cả thần sắc của viên lão thần tiên cũng cổ quái. Hắn nhả nhạt, nhạt quát vào Phương Hành một chút, giống như là lần nữa xác nhận khí tức của Phương Hành, không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng cười khổ trong lòng tuồng phương hành còn oán nợn kiên trì không chịu tiếp nhận thân phận của mình còn có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua bạch thiên trượng bộ dáng kia không cần nói thì cũng hiểu con trai nổi nóng tự nhiên là cần phụ thân giáo huân mỹ cầu thế nhưng bạch thiên trượng ngẩng đầu nhìn bốn phía lại liếc nhìn phương hành hình như cũng minh bạch cái gì hắn khẽ khẽ thở dài đón vô số ánh mắt quàng tới nhẹ giọng cười nói hắn tự nhiên không phải con của ta hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói nhìn cái bộ dáng liền biết nhị tử của ta sao có thể xấu xí như vậy chứ bốn phía đều yên lặng không giống như là phương hành hờn dỗi nói chuyện bạch thiên trượng nói được tới rất nhiều người trấn kinh có người nhìn bạch thiên trượng một chút lại nhìn phương hành một chút ngược lại phát hiện hai người này một phong trần tuấn giật bồng bềnh như tiên bộ dáng không dính khói lửa trần gian tuyệt đối là nam tử tuấn Mỹ nhất đẳng thế gian lại nhìn phương hành mặc dù không thể nói hắn xấu thậm chí là thuộc hàng tuấn tú nhưng mà nhìn rất lâu cả vô luận là dung mạo hay là khí chất đều kém bạch thiên trượng quá xa nếu mà ở bình thường nhìn thấy đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới hai người này là phụ tử nhưng mà sự tình không thể luận như vậy ở trên người của phương hành có viên gia phủ lệnh khí tức ở trên người càng ân ẩn có chút tương tự đạo thần quan kia càng muốn chốt là cho tới bây giờ pháp tấn quấn là ba đầu sáu tay của bắc minh tộc đây chính là bằng chứng Chứng minh hắn chính là hài từ của viên gia Và Bắc binh tộc 700 năm trước hỗn hồ ngay cả viên gia viên thiếu bạch Và rồi cũng đã thừa nhận sự thật này Trong yên lặng Phương Hành bất mãn trùng bạch thiên trượng một cái kêu lên Nói điều gì đấy Ta còn uy trong hơn người nhiều <cười> Xin lỗi thuận miệng nói Bạch thiên trượng cười nhạt một tiếng Nhìn phương Hành bơi một cái không phải Lúc này mới quay đầu nhìn viên lão thần tiên bình tĩnh nói Để lão tổ thất vọng đồng hành này là đồ đệ ta lúc ẩn cư ở Nam Thiên Bộ Châu Giải Dỗ, tính đến ngày là trường bối quán, bất quá ở trên người hắn xác thực không có hít mạch viên gia ta, chỉ sợ không dám không đảm đương trách nhiệm gắn trụ khí vận của viên gia. Ánh mắt quán bình tĩnh, người xung quanh đều dự lỗ tài đi. Thiếu Bạch, việc quan hệ trọng đại, mặc dù ta biết trong lòng ngươi tràn gặp hờn ý, nhưng không nên nói năng lỗ mãng như vậy. Sau một hồi lâu, vị lão thần tiên thấp giọng mở miệng. Nếu như hắn không phải là Liệp Nhi năm đó Sao có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay Lúc này nhìn bộ dạng của viên ảo thần tiên Hình như cũng có chút bất an, Giống như là cảm thấy chuyện đó không hay Liệp Nhi đã chết Thần sắc của bạch thiên Trượng đã có vẻ cực kỳ bình tĩnh Trong thanh âm không có được phần tình cảm ba động Lặng lặng nói con ta, viên liệp Chữ kỳ lân Bởi vì gia tộc hãm hại Đạo nguyên tổn hại hơn phần nửa mặc dù lúc ấy ta cực lực muốn để hắn luân hồi chuyển thế, tái tạo nhục thân, nhưng vẫn thất bại. Thần hồn của hắn quá yêu ức chịu không nổi nỗi khổ luân hồi. ở thời điểm luân hồi lần thứ hai đã tiêu tán. nói xong, ở trên mặt hắn đại nở nụ cười khổ nhà nhạt, nhạt thần hồn tiêu vong, trên trời dưới đất, lục đạo luân hồi đã tìm không được lạc ấn của con ta nữa. bất quá đạo nguyên của hắn vẫn còn, mặc dù không có nhiều, nhưng dầu gì cũng thừa một chút thế là ta luyện đạo nguyên quán thành linh dịch ở nam trung bộ châu lựa chọn một tiểu hài tử gan to bằng trời truyền đạo nguyên quán hy vọng hắn có thể thay hài gì ta báo thù nói tới đây bạch thiên trưởng bình tĩnh nhìn viên áo thần tiên thần như nói lão tổ ngài làm sai vừa rồi ngài thật không nên bởi vì một ít ánh nấy mà ngưng động tác cứu người chỉ một chút do dự ngài đã mất đi hậu nhân có thể đánh khí vận cuối cùng của viên giả Thanh âm của bạch thiên trưởng một mực không mạnh không nhạt, thậm chí không có dùng pháp được thôi động. Nhưng nghe trong tai của viên gia lão tổ và các tu sĩ xung quanh lại không khác gì thêm đôi quẩn cuộn đình tàn nhức óc. Nhất là viên lão thần tiên cùng với viên đình tiêu và mới chảo qua thống khổ mất còn thì bị bạch thiên trưởng nói ra trần tướng khiếp sợ, đã có kinh nghi vô tận và có hoài nghi khó tả, thậm chí còn có cảm giác quả là thế. Nguyên bản năm đó sau khi bọn họ đoán được dụng ý của bạch thiên trưởng, thì một mực cho rằng hắn không có khả năng thành công thần hồn truyền thế thực quá là khó khăn. Hống chỉ lúc ấy thần hồn của đứa bé kia đã bị thương nặng, đạo nguyên càng còn thừa không còn mấy. Nhưng về sau, phương hành và thần châu bắc vực hiện thế, Cô biết sự tích hắn làm ra để cho bọn hắn tin tưởng, bạch thiên trưởng thành công. Bởi vì đứa bé kia biểu hiện quá kỳ người, rõ ràng không ở chỗ dựa, lại nhiều lần làm ra sự tình kinh nhân, để cho người ta theo bản năng suy đoán đứa nhỏ này nhất định có một vị minh sư, có một bối cảnh thâm hậu, có một thiên phú siêu việt cùng thế hệ cho nên sau khi ở trên người của Phương Hành mang theo viên giả phù lệnh bị người phát hiện, liền theo bản năng coi hắn là đứa bé kiều. lại thêm lúc phái người điều tra thân phận kẻ này, bạch thiên trợ như ở nơi hiện cũng để cho bọn họ càng thêm vững tin. cầu hài tử xuất thân bình thường lại ở năm trung bộ châu quý phá vân vân, chính là hài từ lúc trước bị viên giả cửu tử mang đi đầu thai chuyển thế. chỉ có như thế, hắn mới có thể làm nhiều việc lớn như vậy, đánh bại nhiều cao thủ cùng thế hệ như vậy. còn có tu chất nào cao hơn tiên thiên đạo thể? lại thêm phong hành hình lộ thần thông ba đầu sáu tay cũng càng chứng thực điểm này nhưng hôm nay thanh âm của bậc tiên trưởng nhàn nhạt, nhạt từng chút từng chút tiết lộ chân tướng hắn từ ngày mình bội phản viên giáo bắt đầu một bậc nói đến đi tịt thổ bắc minh tộc cầu bảo sực còn nói mình bị người truy sát trấn vào nam dương bộ châu đi nam cương Quỷ quốc ép hỏi bí pháp truyền sinh còn nói đếm con mình hồn phi vách đảm hắn thì ẩn thân ở sở vực thanh vân tổng chọn được lựa, lựa hạt giống thích hợp phục thù Cuối cùng làm sao phát hiện phương hành Lại làm sao truyền đạo nguyên toán Đều nói rõ ràng Ngay cả phương hành cũng ở trong đời này Biết rất nhiều chi tiết lúc ấy mình không phát hiện Loại cảm giác bừng tình đại ngộ Mà theo bạch thiên trượng nói Các tù sĩ giúp cuộc hiểu rõ trần tướng Khó chắc đứa nhỏ này Có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay Khó chắc hắn có thể mang theo viên gia Phù lệnh lại không bị bài xích Khó chắc hắn trời sinh không có bất kỳ một chút lòng thành nào với viên gia Bởi vì hắn Căn bản là một con cờ của vị phụ thân phẫn nộ Dùng để phục thù Sau khi con mình hồn phi phách tán Hắn liền dùng lửa giận và trí tuệ của mình nuôi dưỡng tài tình giả Sau đó đưa mầm họa kia vào thế gian An tâm bế tử quan trở chết Tiên tưởng cái mầm họa này nhất định có thể giúp mình phục thù Đương nhiên Hắn cắt chắn mầm họa này nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình Này cũng là một vị chủ đề thích hợp Để các tu sĩ nhịn không được suy nghĩ Năm đó từ ba đầu này mới 10 tuổi đến tuyệt cùng nhân thần cộng vẫn đến như cỡ nào mới có thể cho Vinh thiểu bài tin tưởng bản sự gây tai họ quán đạt hết hy vọng phục thu của mình với người quán. bất quá sau đó nhìn xem giống như là hắn thực thành công rồi bài trên trường có thể còn sống sót chỉ là ngẫu nhiên mà cho dù hắn còn sống thì cũng còn có tận lực làm gì tùy ý phương hành tự mình sống sảo. sau đó hắn chờ đến thời cơ thích hợp nhất hiện thần gia làm rõ chân tướng mà thôi. nếu không phải lúc này Bạch Tiên trưởng không có thất yếu nói dối, thì không người tin tưởng hết thầy đều là tự nhiên phát dịch. Chỉ có thể nói, dù năm đó hắn đã thất ý tới tục điểm, nhưng ánh mắt trọn người lại không tồi. Đương nhiên hết thầy chân tướng rõ ràng để các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm nhận được nộ diễm vô tận trong lòng của Bạch Tiên trưởng Một vị phụ thân, tự tay luyện đạo nguyên của con trai mình thành nhân dịch, này là cần đến tâm bảo lớn hắn đây là tự tay luyện hóa một chiêu lạm ấn cuối cùng của hai tử mềnh nhưu ở trên đời nếu không có hình ý mãnh liệt đáng sợ trào trống ai có thể làm được điểm này viên lão thần tiên trầm mặt thần sắc càng lúc càng âm trầm dưới biểu lộ hứng hờ là cảm xúc mãnh liệt dâng trào mà các tu sĩ ở xung quanh chỉ đắm chìm trong chân tướng đáng sợ lặng lặng đứng xem mà ở trong các tu sĩ kinh ngạc bạch chân trưởng nói xong sắc mặt bình tĩnh cất bước đi về phía phương hành đi tới cách phương hành ba chặng mới ngừng lại Lặng lặng nhìn Phương Hành Rất lâu sau mới thấp giọng nói Thật có lỗi Phương Hành lúc đầu cười hì hì Nghe câu nói này Lại mở to hai mắt nhìn Vì sao Bạch Trân Trượng khẽ thở dài một hơi Thần sắc ái nấy Ngươi là đồ nhi của ta Ta lại đang lợi dụng ngươi báo thủ Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ cười nói Ngươi nói cái này sao Ta đã sớm biết ngươi đang lợi dụng ta Bạch Chiến trưởng nghe vậy không khỏi nao nao, có chút tò mò nhìn hắn. Sung Hành cười phá lên nói: "Ngay từ đầu ngươi nghiêm túc dạy ta như vậy, còn cho ta vô số tài nguyên tốt, ta đã đoán được ngươi muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Nếu người không phải cha ruột của ta, bằng cái gì đối với ta tốt như vậy?" Bạch Chiến trưởng có chút hiếu kỳ: "Ngươi không ngại. Ngươi cho ta chỗ tốt, ta để ngươi lợi dụng, này rất công bằng." Sung Hành nói đã thẳng khí hùng, trùng tròng mắt rất nghiêm túc nói: "Lúc mới bắt đầu, Ta hơi để ý, sao sau phát hiện người không phải là muốn lấy mạng nhỏ của ta, nên lời suy nghĩ, lại về sau cảm giác, người đối với ta không tệ lắm, nên muốn phối hợp với người một chút. Nói xong, hắn bỗng nhiên thấp rộng, cười nói, Thì thực ta mới lúc đầu người không có ý định vạch trần chân tướng, bất quá ta cảm thấy lúc này, bóc chân tướng ra, mới có thể để ngươi thoải mái nhất. Đáy mắt của bà thiên trưởng có chút cảm xúc lưu động, nhưng hắn trầm mặt nửa ngày, mới chậm rãi từ trong lòng người của mình, lấy ra một tiểu tháp đưa tới sau đó một đạo thần niệm ẩn không thể tra truyền vào trong thức hải của phương hành tiểu tường ngốc này ta không muốn thời điểm này nói trần tướng không phải bởi vì ta còn có dự định khác mà là muốn đợi người trốn đi mới nói. rốt cục gặp lại phương hành thấy tiểu tháp tâm tư đại hỉ vội vàng cầm tới kiểm tra đồ vật bên trong có thiếu hay không bất quá xem như lại yên tâm đồ vẫn tốt hơn nữa nhiều hơn rất nhiều thứ phù văn trong tiểu tháp ta đã chết chịu một lần. Bất quá tư duy của ta còn chưa đủ Chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị Nó hẳn là có thể dẫn người rời đi nơi này Nhưng mà vật bên trong là hết trăm này ta chuẩn bị cho người Cũng coi như là bảo đáo đáp người giúp ta báo thủ Thanh âm của bà Kiên trưởng nhẹ nhàng Truyền vào trong thức hải của Phương Hành Sau đó nhìn Phương Hành mỉm cười Giống như là đang có biệt Phương Hành ngồng đầu nhìn xung quanh Hiểu dự định của bà Kiên trưởng, Vị thập nhất thúc này của mình Đại thù được báo Đã không còn muốn sống Thầm nếu mình ở thời điểm này vạch trần chân tướng Thì cũng khiến cho hắn đâm vào tuyệt cảnh Bất luận là lát nữa thừa nhận Vì lão thần tiên bão nổi Hay là các tu sĩ khác đục nước để cỏ Đều sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi Thầm nếu thúc thao tiểu tháp cho hắn Là mình chuẩn bị đi lại đoạn hậu Để cho hắn trốn Ta biết chuẩn bị cho ta chút đồ tốt Lúc này mới đúng phương hành ngược lại Não cứng lâm bầm một câu Sau đó ngưng đầu nhìn bạch thiên trưởng Nửa ngày mới nói Ngài thật không phải là phụ thân ta Bạch Tân Trượng giật mình cười nói Người chính không phải Cũng nhìn được sao Phương Hạnh nói Ta xác nhận một chút mà thôi Bạch Tân Trượng nào nào thần sắc có chút nghiêm túc Lặng lặng nhìn nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài điều lộn tựa hồ có chút thất lạc Thấp giọng cười khổ nói Kỳ thực ta cũng hy vọng Lập như của ta có thể giống người Đáng tiếc Người xác thực không phải Còn tốt, còn tốt Nếu như ngươi là phụ thân của ta Vậy không phải nói là nhân tình của mẫu thân ta sao Hắn một lòng vẫn còn sợ ai Ngẫm lại cảm thấy đáng sợ <cười> Bạch canh trộn nghe vậy cười phá lên Hai tay triển khai Áo trắng bị gió thổi bay phấp với Ánh mắt từ trước người hắn vẩy xuống Như là khảm lên một tầng viền vàng Hắn không thể cho phương hành nhìn thấy nét mặt của mình Chỉ có chút được cánh nặng truyền âm trở về Chỉ cần ngươi không sò so đo Chịu gọi ta một tiếng sư phụ Vậy là ta đã đủ hài lòng rồi Thời điểm nói chuyện Hắn một thân thần quang Giống như là thần linh Còn cao hơn trời nhiều Người đi đi Ta giúp người đoạn hậu Mà lúc này Xuân Hành còn nặng nặng nhìn bạch thiên trượng Thật lâu không nói lời nào Bất quả đến cuối cùng Hắn vẫn không có Không có ý theo bạch thiên trượng nói tiến vào tiểu táp Sau đó mượn thần lực ở trong chạy đi Mà nhất tiểu táp vào trong ngực Ngày ngang đi tới bên người của bạch thiên trượng Cười hì hì, ông nước bảo vai của bạch Kiên Trượng, nhỏ giọng nói mấy câu, làm cho bạch Kiên Trượng nghe bằng nghi cả người, tự hồ có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn hắn. Lời ấy là thật chứ? bạch Kiên Trượng dùng một chút, mới có chút trần chờ mở miệng hỏi. Tao có thể hối mình sao? phương Hành đứt mắt, rất kinh thường trả lời bạch Kiên Trượng. bạch Kiên Trượng nghe, thoáng ngây người, cuối cùng nở nụ cây khổ, nửa là im lặng, nửa là vui mừng, nhẹ nhàng vứt vứt mì tâm đo hóa sự tình mà Phương Hành nói cho biết mấy thời gian nói đã như vậy chúng ta sống vài đại chiến một trận đi tốt Phương Hành đáp ứng lấy hắc kiếm ra là nhát huyết ầm cuồng đao vào trong tay thập nhất thúc cùng hắn đứng sống vài sau lưng bọn hắn là trời chiều như máu dưới chân là cồn luồn nguy nga Bạch Thiên Trượng và Phương Hành đối mặt với cục diện cơ hồ đã là tuyệt cảnh quyết ý sống vài chính một trận Đối mặt với các tu sĩ ở trong hư không xung quanh, lại không có lập tức đem đón một trận chiến vô to tào lớn. Trên thực tế, lúc này trong mắt của bọn hắn, thật không có đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người các tu sĩ xung quanh, mà đang lẳng lặng nhìn viên lão thần tiên. Mà các tu sĩ ở trong hư không, dù lúc này ở trong lòng giá tâm lại lớn, y muốn bắt được phương hành đại gấp, cũng không có ai dám động thủ, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của viên lão thần tiên, đang lẳng lặng chờ hắn làm ra phản ứng, sau đó quyết định tội mình ra tay hay không sau khi nghe bạch thiên trượng giảng thuật truyện cũ nhất là câu ngài mất đi hậu nhân cuối cùng có thể gánh chịu vận khí của viên già thì viên lão thần tiêu một mực yên tĩnh bất động không nói một câu nhưng mà khí tức trên người hắn đại làm cho mỗi người theo bản năng thối lui ra rất xa ở dưới bình tĩnh Hình như là ẩn dấu một núi lửa sắp bộc phát không có bất kỳ người nào nguyện ý vào lúc này Tối gần một vị độ kiếp cảnh cảm xúc bất định rất sợ cho thành vật hy sinh ở dưới cơn thịnh độ ấy chỉ có viên già gia chủ viên linh tiêu ở thời điểm phương hành và bạch thiên Trượng nói khẽ với nhau, vừa rồi đã trải qua thống khổ mất còn, trong hai mắt ẩn chứa cừu hận vô tận, đang nhìn trầm trầm viên lão thần tiên, đôi mắt lửa giận như là nước thủy triều. người nghe được rồi chưa? nửa ngày sau thanh âm hắn ẩn chứa lửa giận vô tận vàng lên, viên lão thần tiên thoáng chuyển động ánh mắt, rơi xuống trên mặt quán. người nghe được rồi chưa? viên linh triều bỗng lên giọng, lần nữa giống to, giống như là điên cuồng, bởi vì phù tô chết. Viên đình tựu cũng giận phát cuồng Lúc này trong lòng ẩn chứa lửa giận vô tận Phẫn nộ nhìn viên lão thần tiên hô lên Người vì một quạt nhân Hại chết huyền tôn như của mình Tự mình gây đắt hy vọng của viên già Gãy mất vận khí của viên già Nếu như viên gia súng dốc ngươi chính là tội nhân vạn cổ Khi thức của viên lão thần tiên vào lúc này Đạt đến đỉnh phong Nhưng ngoài dự liệu Hắn không có lập tức xuất thủ Đại sát tối phương ngược lại sau khi loại khí tức kia đạt đến đỉnh phong sắc mặt đột nhiên ảm đạm một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra Ống ánh tinh khí một hạt một hạt giống như là hồng ngọc bên trong ẩn chất tinh khí và sinh cơ kinh người thậm chí là ở trên không trung Tràn giác thần quang vô tận mà thời điểm phun ra một ngụm máu tươi tinh thần của viên lão thần tiên suy sụp hạ xuống mặt đất lảo đảo bước mấy bước mới ngược lại hắn lúc này không có một chút bộ dáng độ kiếp cảnh rất giống một lão nhân sắp dầu hết đèn tắt không biết có bao nhiêu người. ở thời khắc này, con người co vào, tâm tư giống như là thiên luân trận trận, cực kỳ trấn kinh. không ai nghĩ tới, viên lão thần tiên trước cơn thịnh nộ không chỉ không thông qua đại sát tứ vương đến phát tiết lửa giận, ngược lại bị viên đinh tiêu giận dữ chỉ trích gây ra nội thương, đường đường đổ kiếp cảnh, bán tiền chi thể, vậy mà miệng phun máu tươi, mặt đầy khí sám. đây là dưới cơn thịnh nộ đã thương bản nguyên. đã có người suy đoán, chỉ sợ viên lão thần tiên không còn sống lâu nữa. Loại trạng thái này quán, dù dùng linh đan bảo dược rất đẳng của thế gian kéo lại được mạng, thì cũng tuyệt đối không thể vượt qua được lôi chết tiếp theo. Lão tổ, viên đình tiêu vừa mới trải qua thống khổ mất con, cũng không ý tới một màn này, mặt giận dữ rút đi, hoàng sợ kêu một tiếng. Ngay cả hắn, rời lửa giận về phía viên lão thần tiên, thì cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này. Hắn đang phát tiết không cam lòng và lời giận của mình, thậm chí hy vọng viên lão thần tiên ở trước cơn thị nộ lập tức xuất thủ đánh chết bạch thiên trưởng và nghịch chúng kia, nhưng hắn không nghĩ tới, mình lửa cháy đổ thêm dầu, vậy mà khiến cho viên lão thần tiên lửa giận phản vệ, tổn hại đạo tâm. viên lão thần tiên là viên gia lão tổ, tồn tại giống như là thủ hộ thần. coi như viên gia bây giờ không có tiểu bối gánh chịu khí vận, nhưng chỉ cần viên lão thần tiên còn sống một ngày, viên gia có thể sống một ngày. nhưng hôm nay viên lão thần tiên biến hóa lại làm cho viên linh tiêu hoàng sợ, vậy mà rít buồn giận đam xen, ngay cả bản mệnh chân huyết cũng phun ra, gương mặt tử khí một màn này thực là quá dọa người nếu như viên lão thần tiên vẫn lạc viên gia sẽ chân chính tàn nội thẳng đến lúc này các tu sĩ xung quanh mới ý thức được viên lão thần tiên không chỉ là một tu sĩ độ kiếp cảnh mà còn là một lão nhân bảo đỡ viên lão thần tiên đến hậu sân lấy hồng ngọc bàn đào đứng nhanh giao trì vương mẫu kinh hãi thân hình như là mây trôi lướt xuống đỡ viên lão thần tiên sau đó thấp giọng phân phó vương mẫu Nha hoàn tự hồ có chút ngoài ý muốn trầm thấp kêu một tiếng giống như đang nhắc nhở vương mẫu. Vương mẫu này nhúm mày quát lên, nhanh đi. Lúc này nha hoàn mới cắn môi cùng mấy người đỡ viên lão thần tiên đi đi về phía hậu sơn. Mà bạch thiên trưởng thì lặng lặng nhìn viên lão thần tiên rời đi, ánh mắt yên tĩnh, Đáy mắt như là có bi thương nhạt nhạt. Ngược trướng. Và lúc này một thanh âm bi phẫn vang lên, viên ninh tiêu xông lên trời hận hận nhìn bạch thiên trưởng, đay mắt cơ hồ phun ra lửa. Người hại hài gì ta Khiến cho viên gia không có kế tục chưa đủ Bây giờ mà cả lão tổ có bị ngươi chọc tức Thành cái dạng này Hiện tại ngươi hài lòng chưa Nhìn công được mấy vạn năm của viên gia hủy hoại chỉ trong tốt đất Thậm chí tan thành bầy khói Ngươi hài lòng không Bạch Thiên trưởng không có trả lời Nhưng lặng nặng nhìn hắn Trên người viên đình tiêu sát khí vô hạn Cũng chỉ hướng Bạch Thiên Trượng Phản đồ, việc chúng trả lời ta Bạch Thiên Trượng rốt cuộc chậm chậm mở miệng bình nói đạo lý vì gia tộc hy sinh, ta cũng không phải không hiểu. Lúc ở viên gia, ta đã từng có với đệ nhân của viên gia xá thân tử chiến, bất kể sinh tử. Chỉ bất quá, chúng ta đã là một phần tử của gia tộc, nên vì gia tộc hy sinh, cũng nên được gia tộc che chở. Nhưng hài nhi của ta không có đạt được hắn cơ hội kia, đã bị bức hy sinh. Vậy gia tộc này còn có tất yếu gì tồn tại? Bất quá được rồi, không có với đồ ngốc luận yêu khuyết điểm, người không cách nào minh bạch đạo lý kia. Động thủ đi. Ngươi, ánh mắt của Viên Đình Tiêu trở nên đỏ tươi hết lớn. "Trùng sát nghịch tử, trấn áp ma độc." Oanh một tiếng, hắn dẫn đầu xông tới, khí cơ chân người bộc phát, oanh hồn vô tận giống như là một đội quân mang đến sát khí phô thiên cái địa. Mọi sau lưng hắn, người văng ra vào quân luôn, thậm chí là ra tướng ở dưới núi cùng nhau vọt lên. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là bóng người lai độc, giống như là mây đen tụ tới. Mà nhìn thấy cảnh này, bạch thiên trưởng chỉ liếc phương hành một cái, sau đó phân biệt xông ra ngoài. Oanh một tiếng, đại kiếm màu đen tiến giữa không trung, phương hành hóa thành pháp tướng, mà kiếm và đại kiếm màu đen dung hợp, nở rộ ra sát khí ngập trời, hóa thành tường hàng ô quang màu đen, chấm dứt tới đám người viên gia, kiếm khí vô kinh bất tồi. Nhưng những trường lão nguyên anh cảnh hoặc là gia tướng kim đan cảnh kia hoàn toàn không có ảnh địch nổi, giống như là trời mưa nhào nhào rơi xuống mặt đất. Và bạch thiên trưởng một bộ áo trắng đồng bệnh như là tiên tay cầm huyền âm huyết ấm cuồng đau trực tiếp chém vào phía Viên Ninh Tiêu đau ảnh nhau nhau chém chất vô số anh hồn lực sĩ cùng Viên Ninh Tiêu thịnh nộ đại chiến với nhau hắn ung dung không vội huyết ấm cùng đau như là tiên khí không dính khói lửa trần gian đường đường chính chính thông dòng chấn áp Viên đình Tiêu ở hạ phòng Viên Lão Thần Tiên giận dữ thổ huyết nhất thời không thể xuất thủ mà người Viên gia khác Thanh Linh không phải là đối thủ của đôi thầy trò này hôm nay Viên Lão tiền bối tồn hại đạo tâm không tiện xuất thủ nếu không rất dễ vẫn lạc hàn gia gia chủ và mạnh gia gia chủ nói chúng ta đã làm minh hữu vậy liền thay viên gia bọn họ trảm phản nghịch một lần đi mạnh gia gia chủ cười lớn quát đúng là nên như thế hai người tâm ý tương thông hai tay chấn động đồng thời nhào ra ngoài phía sau mấy trăm tộc nhân theo sát trong miệng nói muốn giúp viên gia chém chết phản nghịch nhưng mục tiêu luôn nhiên là phương hành Làm sao có thể thiếu đi trường tôn ra chúng ta Ở một phương khác Cũng có người quát lớn Khí tức tăng vọt Dẫn một đám tộc nhân vọt lên Các đạo thống thần trung Đều tâm tư giống nhau Ma đầu kia lại chỉ là một cô hồn dã quỷ Như vậy tùy ý hắn bị người viên gia thịnh độ chém giếp Còn không bằng mau sống bắt được hắn Khảo vấn bí mật ở trên người hắn Tóm trả đất quyền chủ động của cơ duyên ở bách đoạn sơn. Dù sao hắn có thể tụ trong huyền vực còn sống trở về Đã nói rõ cơ duyên bách đoạn sự tình quan hệ trọng đại, Tịnh Thổ chúng ta cũng không thể quanh tay đứng nhìn. Bên Tịnh Thổ, mấy gia chủ cổ tộc thấp giọng thương nghị, đáy mắt có tình qua mạnh mẽ, không đo được nhục, sát thủ cấp nghê. Oanh một tiếng, lại một phương thế lực vọt vào chính trường, xa xa phong tới phương hành. <cười> Còn nên xuân đạt loạn, chính là cơ hội trời cho, không cần lại bó tay bó chân, trực bắt điều quỷ kia nắm giữ quyền chủ động của câu diễn huyền quan lại nói thời nãy rồi ta nhìn tiểu quỷ kia thi triển công pháp rất có cái bóng của thiên công thần tộc ta phải bắt chúng thẩm vấn trư vị giới chủ đại công đang ở trước mắt các vị còn kiên kỵ cái gì trước thời dịch loạn bắt người kia đã bên tiểu tiên giới người trẻ tuổi bắt vàng kia thấp giọng phân phó bất động thanh sắc ra lệnh vâng cần tuân phát chịu tiểu thần chủ trư vị giới chủ tiểu tiên giới thân phận đều bất phàm nhưng nghe người trẻ tuổi kia nói lại không dám có được phần dị nghị, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, phương hành và trên thiên trưởng một cầm kiếm, một cầm đao, đại sát tứ phương, một bàn kinh người như vậy, dẫn lực chú ý của hết thầy mọi người qua, thi thoảng đã có người xa xa chạy đến về xem. đám người hỗn loạn, đã dùng không được, người người đều dựa vào cận chiến, có thể xâm vào bên trong nhất, cũng chỉ có mấy đại cao thủ của chư tộc mà thôi. mà lúc này, phương hành, tay cầm đại kiếm màu đen, lực lượng ma kiếm tăng vọt hắn đi đến bờ nguyệt trăng, mà kiếm chi uy không bảo lưu phóng thích ra, bài ra chiến được còn kinh người hơn lúc đánh với phụ tô công tử. Đối bản với các cổ thế già gia chủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa nhìn địch nhân ở xung quanh, để cho người ta tuyệt vọng, hắn không chỉ không sợ, ngược lại cười phá đèn. "Tiểu gia đã từng một người chính thần châu, hôm nay để để hai người chúng ta đấu với thiên nguyên đại lục." Xo một tiếng. Cả nơi đều là tu sĩ không có hảo ý chạy tới có thể nói lít nhà lít nhít bao gồm thần châu tịnh thổ tiểu tiên giới có thể được vào quân luân sơn tham dự giao trì tiên hội đã nói rõ thân phận không bình thường cơ hội đã có lực ảnh hưởng to lớn tu vi thâm hậu có thể dùng cái giá nhỏ như vậy chạy ra cục diện nguy hiểm chỉ có thể nói là hàn gia gia chủ tu vi thâm hậu nhưng xem ở trong mắt người khác lại nhất thời nghĩ không ra quá nhiều chỉ chấn kinh vì tiên viên gia gia chủ và hàn gia gia chủ đồng thời bị thương nặng một màn này đã khiến cho các tu sĩ dục dịch thầm cảm thấy kinh hãi. đôi thầy trò này thực sự là quá đáng sợ, thần hãm trùng vây lại có hung uy như vậy, không đâu địch nổi. ha <cười> ha ha, ta chặt cánh ta từ một cổ thế già già chủ, tương lại có thủ ngất trời nha Phương Hành nhìn thấy cảnh này lại cười ha ha, lòng tin bùng lên. Pháp tướng hiện hóa ba đầu sáu mắt, đồng thời mở ra hùng áp nhìn về phía xung quanh, hùng phong bắn ra bốn phía, đồng thời nhìn bạch thiên trợ hét lớn. Thậm nhất thúc sao dĩ người bị người thì dễ nguyên nhân lớn nhất còn không phải tham năm đó Quái thầy viên gia các người Đó là lợi hại người khác đều cảm thấy ai cũng kém hắn sao lúc ấy hắn ở kim đan một tiếng trầm thất anh ta còn cảm thấy hai người chúng ta cũng không kém hắn nào. không bằng nên có hội này hiện lộ bản thân của mình đi thời điểm bạch thiên thượng cùng người ác kiến Thôi về loại tỉnh táo không nói nhưng hết lần này tới lần khác cái đồ nhi lắm miệng bị hắn kích lên hào hứng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng cắt ngang dao ở ngực mỉm cười nói tốt người nói làm sao hiện lộ bản lãnh đây ánh mắt phương hành quét qua cười quái dị nói hắn có thể một kiếm chạm thất ảnh vậy chúng ta chấm bát đại gia chủ được không tốt theo người nói bạch thiên trường biết nghe lời phải bước ra một bước hai sư đồ tâm lý tương thông đồng thời không về phía đông ở nơi đó thình đình là mạnh gia gia chủ một mực chờ đợi cơ hội xuất thủ thần sắc hơi kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới mình còn không có tìm ra chỗ chống xuất thủ Kết quả đôi thầy trò kia đã phản công lao về phía hắn, đáy lòng không khỏi giận dữ, bất có hoàn toàn không sợ hãi, nhưng sắc mặt trầm xuống, hai tay đánh ra. Quan một tiếng, quy tác giữa thiên địa đại biến, Vậy bằng hiện hóa cho mấy chục núi đá. Những núi đá này giống như là núi nhỏ nơi lửng ở xung quanh người hắn, treo quất bầu trời, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Hết thầy chấn áp, mạnh già ra trù thấp giọng quát lệnh, hai tay chấn động, đẩy núi đá bay về phía trước. Một mặt này có thể nói hắn vứt tay ném ra mấy chục ngọn núi lực lượng cuồng bá đến không có bằng hữu nhưng đôi thầy trò kia càng hung ác điên cuồng phương hành đón mấy trục ngọn núi đá lại hung ác cười một tiếng triển khai tiêu dao thần pháp xuống về phía trước bạch thiên trưởng thì ở sau lưng hắn tay bấm tiên ấn cả hư không hiện đầy lực lượng phong cấm tiên khủng khiến cho mấy chục núi đá xuống về phía trước giống như đã lâm vào trong vũng bùn tốc độ càng lúc càng chậm đến cuối cùng cơ hồ đứng im làm cạn mạnh già ra chủ quát khẽ, đang chuẩn bị thôi động pháp lực càng mạnh, đại tuyết phương hành lao tới, thân hình giống như là lưu quang, vậy mà đạp trên núi đá lấn đến gần, như là điện trước, và tới trước người của mình. Sau đó cắn răng đầu tới một kiếm, kiếm khí còn chưa tới, đã thì sau oán linh dường này múa vuốt lao tới, làm hắn giật mình không nhỏ, lập tức làm xuống kết đoán, nhanh chóng đổi lại, có thể nói quyết định thật nhanh, tốc độ và đứng nhanh đến cực hạn. Nhưng mà dù như thế, phương hành tới quá nhanh, vẫn bị hắn chấm trốn ngực pháp tướng nứt ra một lỗ hồng đáng sợ. Ha, ha, ha. cái thứ ba. Phương Hành cười to, dẫy chân đạp mạnh núi đá, lại lộn về một phương hướng khác. mạnh già gia chủ nghe một câu nói kia, hận đến không thể chửi ầm lên. cái thứ ba em gái người, bất quá chỉ là bị các người xuất kỳ bất ý kiếm tiền như bảo thôi, sao người lại mặt dày như vậy? tính thành gia chủ thứ ba bị các người chặt sao? hùng mãn vô địch liên tục chấm ba bị cổ thế già gia chủ, uy thế Phương Hành và Bạch Thiên Trượng đã uy hiếp các tu sĩ xâm nhập đáy lòng. Không thể nghi ngờ, nếu trận chiến hôm nay lưu truyền ra ngoài, tên tuổi của hai thầy trò này không hề nghi ngờ sẽ truyền khắp thiên hạ, được vô số người tán thưởng. Bởi vì cho dù là hai người liên thủ có thể tiếp tục chém ba vị cổ thế già gia chủ cũng cực kỳ là kinh người. Không phục không được, cũng chính là nguyên nhân này, các tu sĩ xung quanh bao vây bọn hắn, và lúc này thậm chí là nhất thời không người dám tiến lên. Lúc đầu những tu sĩ này phân thuộc đạo thống bất đồng, thế lực khác biệt. Mặc dù người người đều muốn bắt quân hành, nhưng mà ai cũng không muốn đần độn làm chim đầu đàn. Người lạnh ta, ta lạnh người, bây giờ thì run như cầy sấy, không dám tiến lên. Ngược lại là quân hành, càng khiến cho hưng phấn, thật có một loại bá đạo kích phách, mà kiếm nơi tay, ngoài ta còn ai. Mà kệ nhìn ai cũng giống như là đang nhìn một bé béo vậy. Sau khi một kiếm chém lui mạnh ra gia chủ, liền không còn hứng thú với đối phược, còn mắt quay tròn xoay chuyển. Lại thấy được trường tôn gia gia chủ Cách đó không xa Ánh mắt hùng ác nham hiểm nhìn mình Lập tức cười đạch Chân đạp hư không Liên tục đạp chiến bước Thân pháp rượu đến đỉnh phong Đồng thời kêu to Thập nhất thúc Làm hắn Hắn đạp chiến bước Không bàn mà hợp đại đạo Phá vỡ hư không Vọt thẳng trắng mây kia Một kiếm bạo tràng Vào lúc này Hình như bạch thiên trưởng Cũng cam làm lá xanh Ở bên người đồ đệ trợ giúp hắn Nhất chiến thành danh thời điểm phương hành xông ra ngoài thần pháp quán cũng đã như là mây trôi xuất hiện ở đối diện trưởng tôn gia gia chủ hai tay vung vẩy đánh ra đạo đạo pháp tắc quyền nào thi triển được lượng phong tiên bảng bạc bao phủ trưởng tôn gia gia chủ muốn chấn trụ đối phương để cho đồ đệ của mình dương danh nhưng trưởng tôn gia gia chủ lại không có gốc thế phân hành đau tới thân hình lập tức lùi lại chạy trốn trưởng tôn gia gia chủ lại chạy trốn này để cho quá nhiều người trợn mắt há hốc mồm đằng đường, đường trưởng tôn gia gia chủ Vậy mà không chính mà luôn. Ngược lại cũng có chút người hiểu dự định của trưởng Tôn gia gia chủ. Bây giờ ma đầu của Bạch Thiên Trượng thuần túy là ngồi đoạt danh, xung quanh vô số tu sĩ vây quanh, chỉ mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn họ, căn bản không có hy vọng đào thoát. Mà bọn họ rõ ràng dùng toàn lực muốn trận chiến cuối cùng trực rỡ hào quang, phát tiết một trận, không phải là việc nhỏ. Người tu hành đối với hòa phú quý, quyền thế quốc trời đều dễ như trở bàn tay. Cho nên nhìn rất nhạt, chỉ có thành danh Thanh danh lại trở thành vật chân quý nhất trong giới tu hành. còn như trận chiến này thành công chấm viên thiếu bạch và từ ba đầu kia, nhưng sau đó nếu như có người nói ở trong trận chiến kia gia chủ nhà ta bị hai thầy trò này trọng thương rõ ràng không địch lại, tất nhiên sẽ tổn hại thanh danh của bọn hắn, thậm chí ảnh hưởng thanh danh của gia tộc, cho nên trưởng tôn gia gia chủ làm ra một loại lựa chọn chính xác, không cùng phương hành chính giận giao phòng, rồi sao không nói từ ba đầu viên thiếu bạch lại thực là nhân vật lợi hại. Hắn tự nghĩ không thể ở thời điểm đối phó với bạch thiên trưởng Đồng thời ứng phó trường ma đầu <cười> Trường tôn gia gia chủ bị dọa chạy Kế tiếp Phương hành ngẩn ngơ Sau đó vui mừng Chỉ trường tôn gia gia chủ cười phá đi Trường tôn gia chủ mới phải trốn ra không xa Mặt tái thành Bỗng nhiên hối hận quyết định tránh chiến của mình thành danh đào tàu Cũng không có êm tai chút nào Bất quá để tránh trở về cùng với trường ma đầu Và viên thuốc bạch cứng đối cứng để cho người khác chiếm tiện nghi, hắn là kiên quyết không chịu làm. sắc mặt tái thành, đứng qua một bên, âm thầm cắn răng. suy nghĩ lúc bắt đầu, tơ ma đầu kia nhất định phải cho hắn chút giáo huấn phương tiểu hiểu thần châu nguy hiểm, cùng chúng ta về tịch thổ đi, chúng ta che chở ngươi. thời điểm vân hành tìm kiếm bắt đại gia chủ khác, lại có thanh âm truyền tới. quay đầu nhìn, lại là bốn năm bóng người đứng ở trong sương mù, ở trên người khí cơ bằng bạc, gần như là không thua cổ thế gia gia chủ. Là tù sĩ bên tịnh thổ tới giao trì tham dự hội bàn đảo đại hội Và lúc này âm thầm truyền âm choán Bắt đại gia trù bị hù chạy Bắt các người bù xuống lợi đi Phương hành trả lời gọn gàng mà linh hoạt Đạp trên hư công tiến lên Một đao chấm tới Sao tiểu hỗn đạn này gặp vơi liền chặt Người bên tịnh thổ nhìn thấy một màn này nhịn không được đáy lòng trời ẩm lên Lại không muốn trở thành mục tiêu chủ yếu quán Một người thông đó tức giận bất bình vận chuyển khí thuật Từng mảnh mê vụ giáng đêm Tầng tầng bao phủ thân hình của bọn hắn Đưa đến thời điểm phương hành chém tới Không trùng đã trống trơn Một người cũng không có Những người kia đã trốn ra ngoài trong trường Có ngọn thì đừng chạy Phương hành giận dữ vùng kiếm đuổi tới tiểu tặc Càng rõ đủ rồi Còn chút vọt ra hai bước Chỉ đây xung quanh có thanh âm lạnh truyền tới Trên không trung, Thình định xuất hiện mấy người thân hình mờ mịt quỷ dị Đứng vào góc độ kỳ lạ Đồng thời bắt pháp ấn cùng lúc đó hư không có người của phương hành bắt đầu xuất hiện một lực lượng giam cầm quỷ dị thậm chí thức mắt hắn hiện ra huyễn tượng trên cửu thiên tinh thần ở thời khắc này vô cùng sáng tỏ hóa ra một mảnh tinh đồ trên áp xuống loại lực lượng kia giống như là một người đối mặt với tinh không mờ mông vội thức đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng cam tâm tình nguyện bị trấn áp tiểu tiên giới một màn này đừng nói là phương hành giật mình mà ngay cả rất nhiều thế lực ở xung quanh cũng nhìn trầm trầm kinh hãi Không nghĩ tới lúc này tiểu tiên giới lại xuất thủ Hơn nữa là đồng thời liên thủ Muốn trực tiếp chấn áp phương hành Các cổ thế giả lo lắng, Thậm chí hiện lên sát khí Mặc dù hiện tại Ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn Đi đánh nhau chết sống với phương hành Và bạch thiên trưởng Nhưng cũng không muốn chờ mắt nhìn phương hành rơi vào trong tay thế lực khác Bọn họ đi lên cho hai lực lượng của phương hành này được Muốn bắt người kia chính là muốn chết Người đi lên điều mạng với phương hành Các người khác chỉ coi người là đồ ngốc làm áo cưới từ những thứ khác, nhưng muốn bắt Phương Hành lại là địch nhân của các tù sĩ. Lúc này Phương Hành đã bị năm người kiều tiên giới liên thủ chân áp. ở thời khắc này, ánh mắt bạch thiên trưởng lộ ra dị quang lạnh lạnh từ xa giết tới. cùng lúc đó Phương Hành bị một mảnh tinh không chân áp cũng hiện lên oan ý. trên pháp tướng khi tất cả người tăng vật, lúc này hắn thúc giục pháp lực tới cực hạn, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng phát sinh biến hóa quỷ dị, mơ hồ không rõ, hình như là muốn thu nhỏ, bất quá hình như cố kỳ cái gì trấn ra một tia thần niệm bao phủ độc thân, nhưng đồng thời thúc dục tất cả pháp lực khác, pháp tính tăng trưởng vô tận, sát khí ngập trời, ngưng tụ đỉnh đầu của mình, hóa thành liệt diễm. Muốn trấn áp ta, các ngươi có bản lĩnh này sao? Trong tiếng giống giận dữ, xung hành như kiếm tập trận, tất cả liệt diễm đấn tụ ở trên chím của hắn, quanh một tiếng, mà chân chực ở bên ngoài chấm bảo, xung hành từ bên trong bổ ra, hai đạo lực lượng giao hội ở cùng nhau, hình thành đánh hát đinh vân xung quanh tác tướng của phương hành bao phủ bao vân quần quẩn giống như là sao băng từ bên trong vọt ra khí thế vô địch ở trên người thời khắc này bạo phát ra khí thế thậm chí không thu nguyên ảnh viền mãn có chút ý tứ tiểu thần chủ một mực lặng đặng đứng ở xa quan sát lúc này đại mắt tinh quang thấp lẽ hình như là cực kỳ hưng phấn khó mà kiềm chế chiêm ý thân hình khẽ động vậy mà lao về phía phương hành thân hình nhanh chóng đơn giản có mà hình dung căn bản cũng không có bộ pháp hay là thân pháp gì ra gì, thần tuý là tốc độ của mình, thân hình kẽ động xuất hiện ở sau lưng phương hành. sau đó tay vồ một cái chụp vào pháp tướng của phương hành. tiểu thần chủ không thể. các cao thủ tiểu tiên giới thế cảnh này bị hù hồn phi phách tán, cơ hồ theo bản năng các vị cường giả đồng thời vận chuyển tiên pháp, từng mảnh tinh vân hiền hóa bao phủ phương hành và nam tử mắt vàng ở trong đó. người khác gặp còn cho rằng bọn họ là muốn chấn áp phương hành lại không biết bọn họ là lo lắng phương hành cùng nam tử mắt vàng kia đấu pháp bị người khác nhìn thấy kéo tới từng bản từng bản tinh vân thần túy đã chai lấp khí cơ không hề có lực trên áp trong phạm nhân vậy mà cũng có cường giả trẻ tuổi như ngươi làm cho ta cảm thấy có chút hứng thú nam tử mắt vàng vô xuống một trảo dám cầm hư không lực đạo đáng sợ lời nói truyền vào đáy lòng của phương hành dám xưng tiểu gia là phạm nhân ngươi lại là cái quái gì Phương hành thất kinh, lại không bối rối, phát tướng chấn động, mà khí đập trời, tách ra lực lượng chăm cầm, sau đó huy trường oanh kích, cùng một trào kia cứng đối cứng, đồng thời thân hình đặt lên, đạt tới năm tử mắt vàng. Mỗi <cười> là phàm nhân, tự nhiên ta là thần. Thân hình năm tử mắt vàng run lên, một cước kia của phương hành đạp không, thân âm của hắn lại từ phía sau lưng vàng lên. Không phải na di thuật. Trong lòng phương hành thất kinh, tốc độ rất nhanh. Từ đầu tới cuối tịch bậc này. Tâm tưởng nhanh quay ngược trở lại, hắn không chút nghĩ ngợi mà kiếm bảo trảm. Khóe miệng rứt qua, nam từ bát vàng đã không thấy. Trong lưu quang như là chớp giật, hiện ra là một quái vật hình người, hình dung quỷ dị. Nói là quái vật hình người là bởi vì hắn nhìn như là người, nhưng khác người cực lớn, giống như người mà không phải người, lại không giống như yêu vật tu luyện có thành tựu, ở trên người không có khí tức yêu loại, ngược lại đường đường chính chính, rất giống như được thiên địa khí vật. Mới trở thành nhân loại trốt để chúng sinh Cuối cùng là cái quái gì vậy Phương hành có chút ngây người Một bên chống cự công kích không chỗ không có Một bên cả kinh tiêu liệt Phương hành theo bản năng nói Vậy mà chọc tồn tại tự xưng là thần kia Tức xanh mặt. Mặc dù hắn đấy tốc độ cực nhanh dao động vô định Tôi bốn vừng tầm hướng phát động công kích về phía phương hành Nhưng bởi vì tốc độ quán quá nhanh Phương hành căn bản không cách nào có thể Bắt được thân ảnh quán Chỉ có thể ở trong thần thức Để lại cảm ứng ra hình dáng của hắn Và nguy cơ Mà không phân biệt ra bộ dáng cụ thể Nhưng cũng có thể cảm nhận được loại sát khí kinh người kia Cảm thấy hồi hộp không thôi Chỉ có thể nhắc đến tất cả tâm thần Đến ứng đối thần xuất thủ Không nói một đời Thoáng qua, Hai người giao thủ mấy chục hiệp Tiểu thần chủ không có thương tổn đến phương hành Phương hành thình linh cũng không bắt được cái bóng quán, Cục diện mới nhìn Là phương hành một bực Ở vào cục diện bị đánh không có hình thành uy hiếp đối phương. quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, ta đối với người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. tiểu thần chủ thấp giọng tự nói, khí tức ở trên người càng lúc càng thịnh, bộ dáng giống như là người, Cũng biến hóa càng lúc càng lớn. mà hắn biến hóa một chút, thực lực rất cường đại một chút, cực kỳ đáng sợ. phương hành cảm thấy hãi hùng két vía, coi trọng đối thủ này đã vượt qua những cổ thế gia khác ở bên ngoài, đang chuẩn bị dùng át chủ bài cùng đối phương hào hào tranh tài một trận lại nghe trên đỉnh đầu chuyển đến thanh âm vang rồi, tựa hồ như có người chấm tình vân khiến cho không gian ẩn nấp dao động không thôi, sắp vỡ nát. tiểu thần chủ, nhanh chóng thu chân thân bị người phát hiện, vật sẽ lớn không tốt. cùng lúc đó xung quanh truyền đến thanh âm hoảng sợ các cao thủ tiểu thiên giới, hiển nhiên có chút không chống đỡ được. thật phiền phức, lưu quang biến mất, thanh niên mắt vàng hóa thành thân người lúc đầu, hình như là không có ý cùng phương hành đánh nhau kịch liệt hắn cảm giác cực kỳ thất vọng lắc đầu có chút tức hận nhìn phương hành nói hy vọng hôm nay ngươi đừng có chết nếu không hắn trầm mặc nở nụ cười Đáy mắt kim quang lấp bé sẽ rất vô vị ngay lúc này tinh vân bao phủ xung quanh vỡ nát lần nữa lộ ra trời xanh mây trắng thanh niên mắt vàng cười nhạt một tiếng liếc nhìn phương hành một cái quay người rời đi thân hình giống như là thuấn gì trực tiếp xuất hiện ở trên tiểu hoa phòng sau lưng thư không căn cứ lấy thân hình quán mà vẽ ra một cái bóng nhạt nhạt thật lâu không tiêu tản vương bắt đạn đung chạy phương hành phản ứng lại vùng kiếm đổi tới nhưng các cao thủ của tiểu tiên giới lại không chiến chiến đấu với hắn thân hình chớp động tất cả đều bay về phía tiểu hòa phòng lúc giống như là sợ phương hành không muốn tiếp tục tranh đấu với hắn cùng lúc đó ở bốn phương tam hướng của phương hành cũng có mấy đạo khí tức kinh người lướt tới giống như là thủy chiều đánh thẳng vào tinh thần quán kính cho Phương Hành không dành quan tâm tiểu Thần Chủ kia, đầu cút hết cho ta. Phương Hành gào thét, quay người vùng kiếm, cũng không nhìn đối phương là ai, loạn trả một bạch. Kiếm khí ở lúc ác chiến càng những không có suy giảm, ngược lại càng tăng cực, quét ngang hư không. Các cao thủ bị chém rơi xuống đất, chết thì chết, thương thì thương, tàn khi đoạn thể giống như là trời mưa nhào nhào rơi xuống. Mà bên cạnh hắn, Bạch Thiên Trượng cũng chạy tới, thấy hắn không được gì thì nhẹ nhàng thở ra hai sư đồ lần nữa liên thủ chém giết tứ vực trong lúc nhất thời theo tiểu tiên giới đại bại trong lòng các tu sĩ chấn kinh đã đạt tới cực hạn tiểu ma đầu kia quá hùng hãn đi. chân đá vinh gia gia chủ kiếm chạm hàn mạnh hai gia chủ lại hù trưởng tôn gia chủ trốn chạy gia chủ khác không chịu được hiện thân lộ diện thì thôi còn dọa cho cao thủ tịnh thổ cổ tộc tránh chiến các cao thủ tiểu tiên giới xuất thủ lại bị hắn cưỡng ép phá phòng chấn truy sát trốn lẩn Mặc dù cái này không thể rời bỏ công lao của bạch kiên trưởng Nhưng hung uy cũng không chịu nổi Còn có ai Phương hành chấm dục các tu sĩ vọt tới Trong lòng rất vui chuẩn bị tìm người tái chiến Bộ dáng kia giống như là liên chiến vô địch Biệt thị chúng sinh Không thể tùy yến cản dỡ, Chúng ta liên thủ bắt hắn Cách đó không xa Một nam tử thân cao chỉ ít ba trưởng Giống như là một thiết tháp màu đen hét lớn Tay cầm lang nha bồng Là chiến gia gia chủ chư vị gia chủ khác nghe vậy thì đều từng người tiến lên hiện lộ thân hình ngay cả tiểu tiên giới và tịnh thổ cũng dục dịch bọn họ không dám đảo ngũ nữa nếu không có khả năng bị chế bị thế lực khác bắt giữ tiểu ba đầu đến lúc đó đòi chia lợi ích sẽ không dễ dàng còn không bằng trước tiền liên thổ bắt phương hành đã như vậy coi như gia tộc mình không thể độc chiếm cờ duyên thì cũng sẽ được chia lợi ích dù sao so sánh với rơi vào trong tay tịnh thổ hoặc là tiểu tiên giới thì tốt hơn rất nhiều gia chủ tự mình nên thổ sĩ khác thấy vậy thì tất cả đều lui ra, không dám quấn vào vòng chiến. <cười> một đám bại tướng dưới tay hiện tại còn dám tối sao? phương hành đối mặt với khí tức đáng sợ ở bốn phía, có chút khinh thường cầm kiếm quát lệnh. các thế gia gia chủ xuất đỡ tức điền, ra mặt dày cỡ nào mới có thể nói bọn họ là bại tướng dưới tay? chó còn nói rằng bệnh nhanh chóng chịu trói chó đi. có gia chủ thấp giọng quát lệnh, cùng nhau ép tới, phong tỏa bốn phương tam hướng. Khí cơ xèn lẫn giống như là bầu trời Làm cho người ta kinh hãi Ác chiến, chân chính đã tới rồi Phương hành và bạch thiên trượng biết nhau một cái Đều thấy được ngương trọng trong mắt của đối phương vô luận như thế nào Có thể bước các cổ thế giả gia chủ không để ý đến Thân phận liên thủ trên áp Đây cũng đã là một vinh dự kinh người Nhưng vào lúc này, đáy lòng của phương hành Không có chút sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn Càng trở mong Đủ rồi Lúc này đột nhiên có một tiếng quát lạnh Nhàn nhạt truyền khắp vừa không chói thanh âm truyền tới, mấy đạo khí tức kinh người từ muốn phương tam hướng bay lên, ân ân bao vây hư không, lần theo phương hướng khí tức truyền đến, thình lình nhìn thấy ở trên côn lôn sơn, từng phương hướng đều bay tới một tu sĩ khí cơ kinh người, con nữ tử, quần áo hoa lệ, con lão già áo trắng, râu tóc bồng bềnh, đều chấm một phương vị, mờ mờ ảo ảo, tạo thành một đại trận bát giác, tọa chấn hư không.